với những con suối chảy rốc rách suốt ngày đêm, thỉnh thoảng có làn gió biển thổi qua mát rượi. Zay Zay hít thở không khí trong lành, với tâm trạng dễ chịu, tinh thần sẵn khoái. Đám tùy tùng thấy thống đốc vui vẻ thoải mái, liền nói, Thống đốc, cảnh đẹp lãng mạn thế này, tại sao chúng ta không dừng chân nghỉ một chút? Zay Zay ngồi trên lưng ngựa, đứng lặng hồi lâu trong khe núi, đưa mắt nhìn ra xa, Quay đầu lại nói Nam nhi đại trưởng phu Sống phải oai phong lẩm liệt Chết cũng phải chết cho xứng danh anh hùng Ta nhất định Phải làm nên việc lớn Ta thà xưng dương xưng bá ở đây Còn hơn là quay trở về La Mã Các người cứ chờ xem Nhất định sẽ thống nhất Giang Sơn Mọi người hãy cố gắng giúp ta Tương lệnh ngày thống đốc Đám tùy tùng đồng thanh hô to Với giọng điệu rất dũng mãnh Seiza bắt đầu tìm cách buôn bán nhọc nhằn ở Tây Ban Nha suốt 2 năm. Nhờ quyết đoán, mạnh mẽ, không ngại khó khăn, trở ngại, ông đạt thành công gian dội, được người dân Tây Ban Nha tán thưởng và ủng hộ. Lúc này, chính trị xã hội Tây Ban Nha đã ổn định dần, kinh tế bắt đầu phát triển. Không chỉ có vậy, Seiza còn chú trọng rèn luyện quân đội. Nhiều lần ông trực tiếp đem quân đi trấn ngang biên giới trước sự xâm lược của các bộ tộc chinh phục được rất nhiều bộ lạc ở biên giới mở rộng bờ cõi Tây Ban Nha Seiza ngày càng xây dựng được uy tín trong quân đội làm cơ sở dĩnh chắc thống lĩnh quân đội chinh chiến Nam Bắc thành tích của Seiza liên tục được báo về La Mã các thành viên của diện nguyên lão và quan chấp chính vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ họ càng đề phòng Seiza chặt chẽ hơn năm 60 trước công nguyên với nhiều chiến công lần lẫy phát tài César thấy điều kiện đã chín mùi có thể ngẫn cao đầu quay trở lại La Mã Chỉ tại đó ông mới có thể thực hiện mục tiêu cao nhất trên con đường chính trị của mình leo lên chức quan chấp chính Sau khi về đến La Mã mục đích của César là tham gia tranh cử cuộc bầu cử quan chấp chính được tổ chức 3 năm một lần Tuy nhiên diện nguyên lão cơ bản không thích César Hơn nữa, trong nguồn từ của Caesar, luôn thêm về bảo vệ lợi ích cho người dân bình thường. Họ lo ngại sau khi Caesar có quyền hành trong tay, sẽ gây bất lợi cho tầng lớp quý tộc của họ. Tìm cách cản trở Caesar, quay về La Mã tranh cử. Diện nguyên lão đã diễn cớ rằng trong thời gian nhậm chức ở Tây Ban Nha, Caesar đã chỉ huy quân đội chinh phục các bộ lạc có công lao rất lớn trong việc mở mang bờ cõi cho người La Mã. Theo thông lệ, La Mã cần phải tổ chức nghi lễ khải hoàng, toàn bộ người dân La Mã sẽ nhiệt liệt chào mừng sự trở về của sê Thống soái quân đội và sê buộc phải tham dự nghi lễ khải hoàng mới được vào kinh thành. Lúc đó thời gian bầu cử đã đến gần, diện nguyên lão sẽ tìm cách kéo dài thời tổ chức nghi lễ khải hoàng khiến Caesar bị mất cơ hội tranh cử thời đó pháp luật La Mã quy định thống soái sau khi chiến thắng trở về nếu không tham dự nghi lễ khải hoàng không được viện nguyên lão đồng ý tự ý vào kinh thành sẽ không có quyền tham gia vào cuộc bầu cử Caesar sớm đã đoán được ý đồ thâm độc của viện nguyên lão lúc đó thế và lực của ông đã rất mạnh mẽ muốn tiền có tiền muốn quân đội có quân đội Ước mơ hoài bão của ông đã trở thành hiện thực Sao có thể nghe theo sự sắp đặt của người khác Đánh mất cơ hội ngàn vàng này Ông vô cùng tức giận Nhưng khi nghĩ đến cuộc bầu cử sắp tới Xê-xá đã nghe theo lời khuyên của thuộc hạ Không nên chỉ cái nhỏ mà đánh mất cái lớn nuốt giận để tìm đối sách Thổi nhỏ Xê-xá đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh các tướng lĩnh thắng trận trở về Cảnh tượng đó mãi in sâu trong tâm trí của ông. Mọi người tham gia rất đông, vui mừng chào đón, dỗ tay quăng hô. Và trẻ gái trai đều vui như hội. Đi đầu là chiếc xe ngựa chở các vị tướng lĩnh. Theo sau là đám binh lính và chiếc xe ngựa chở chiến lợi phẩm. Cuối cùng là các kỵ binh. Tất cả đoàn quân đi qua Khải Hoàng Môn, sau đó đi vòng quanh thành một lần. Đứng trên nhìn xuống chỉ thấy cờ văn trống gõ. Một rừng gươm kiếm, mặt trời chiếu dầu áo giáp của tướng lĩnh và các binh sĩ lấp lánh ánh bạc. Thống xoái mặc áo bào đỏ, ngồi trên chiếc xe bạch mã có hoa đăng, đầu đội dòng nguyệt quế, lân đeo thanh gươm, chân đứng trên một chiếc bàn đạp bằng vàng, oai phong lẫm liệt. Trên đường tím vào thành, rất nhiều hoa và rượu được đổ vào người và lên xe của vị tướng lĩnh. Các thành viên của diện quyên lão đứng ra nên tiếp, quan chấp chính trao dòng nguyệt quế. Từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, Xê-xa đã rất nhiều lần mơ mình trở thành hình tượng chỉ tướng lĩnh đó. Niềm mơ ước đó luôn thôi thúc Xê-xa phấn đấu. Nay giấc mơ của xê đã biến thành hiện thực. Ông cũng cần được hưởng phúc dây vinh quang của nghi thức khải hoàng. Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã đến gần. Diện Nguyên Lão muốn lợi dụng nghi lễ Khải Hoàng để ngăn cản Xê-Xa tham gia bầu cử. Ông hiểu rõ được mối quan hệ lợi hại này và vô cùng tức giận. Tuy nhiên, hiện tại ông phải nuốt giận tất cả vì đại sự. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng Xê-Xa quyết định bỏ qua nghi lễ Khải Hoàng, tiến thẳng vào thành tham gia các hoạt động tranh cử. Sau khi vào thành, Xê-Xa đến từng nơi để vận động bầu cử cho mình. Cương lĩnh tranh cử của ông được sự ủng hộ của tầng lớp dân thường, nghệ thuật diễn thuyết và thuật tu từ ông được học từ một thầy giáo nổi tiếng của Hy Lạp nên được phát huy hết tác dụng. Các bài diễn thuyết sinh động, hùng hồn của ông càng thu hút được sự chú ý của dân chúng. Tuy nhiên, ông thấy mình quá đơn độc, không đủ sức chống đỡ nổi thế lực phản đối ông trong diện nguyên lão. Caesar phân tích cục diện chính trị hồi đó như sau. Ông đưa ra hai ví dụ thực tế về việc tạo thế đối lập giúp diện nguyên lão. Một là Pampi, chiến thắng Vinh Quang trở về vào năm 62 trước công nguyên. Trước đó, một vài năm, ông ta đã từng lập được nhiều chiến công gian dội cho La Mã. Nghị lực phi thường và sách lược tài ba đã giúp Pampi tiêu diệt toàn bộ hải tặc ở khu vực địa Trung Hải chỉ trong vòng 3 tháng. Bảo đảm an ninh cho tuyến đường biển quyết mạch Của các thương gia La Mã Sau đó ông sang châu Á Lần thứ ba chiến đấu với Mykradatesh Tiêu diệt khẩu quả Từ phía đông của La Mã Tiếp đó Dẫn quân xuống phía nam thông tính Syrian Thu phục quốc dương của người Gió Thái Mở ròng biên giới La Mã Tuy nhiên sau khi trở về La Mã Các thành chiên trong diện nguyên lão lạnh nhạt và đố kỵ với ông khiến Pampi rất buồn. Hai là Krasut, nguyên là một trong những đại tướng của Sunla. Sau khi Sunla qua đời, ông ta đã cùng với Pampi xóa bỏ chế độ Sunla, được người chân đồng tình ủng hộ trở thành quan chấp chính mới. Tuy nhiên sau khi nhậm chức, diện nguyên lão không coi ông là nhân vật chính trị, nhưng Krasut không chịu khúc phục. Ông luôn muốn lật đổ diện nguyên lão, làm lại từ đầu. César nghĩ, nếu được sự ủng hộ của Pampi và Krasut, ba người cùng chống lại diện nguyên lão, thì sẽ có hy vọng thành công. César ở giữa tiến hành các công việc chấp nối giữa hai bên. Ngọn cờ chống lại diện nguyên lão, đã nhanh chóng hợp tác với nhau nhờ có chung một khuyên hướng. Sau nhiều lần bàn bạc, ba nhân vật quan trọng này của La Mã Hợp thành một liên minh bí mật Nếu ba người đơn thương độc mã Họ không phải là đối thủ Của viện nguyên lão Tuy nhiên khi họ liên kết với nhau Tạo thành một cơn sóng dữ Ở La Mã Có thể lật đổ viện nguyên lão Khi thuận lợi Bởi phía sau đưng họ Không chỉ là những giới quần chúng bình dân Mà còn có quân đội Và cựu chứng binh Giàu tính tổ chức Tính kỷ luật Và tinh thần chiến đấu Những người này Tấm lòng ngay thẳng, tinh thần tập trung cao độ, có lợi cho việc chỉ huy và điều động, tạo ra sức nguy hiếp lớn. Do đó, họ có thể nhanh chóng đánh bại được diện nguyên lão, giành thắng lợi trong cuộc bầu cử của La Mã vào năm 60 trước công nguyên. Khi đó xê đạt được mục tiêu ngồi vào chức ghế quan chấp chính. Sau khi nhậm chức, xê đã đưa ra nhiều chính sách mới, một là chia đất cho công dân và các binh sĩ, Hay là hỗ trợ cho những công dân có ba con trở lên ba là phê chuẩn chính sách hiện hành ở phía đông của Pampi 4 là cách giảm 1/3 thuế ở châu Á để báo đáp công ơn của Cra năm là ban hành luật chống tham dũng hối lộ hạn chế hành vi vi phạm của tổng đốc hành chính và công dân La Mã các chính sách này sẽ được người chân La Mã đón nhận tích cực sau khi ngồi vào ghế quan chấp chính ra thấy nhiệm kỳ quan chấp chính quá ngắn nên đã bàn với Krasut và Pampi. Sau này sẽ liên kết với nhau thao túng bầu cử Luân Phiên đảm nhận chức quan chấp chính. Sau mỗi nhiệm kỳ sẽ Luân Phiên ra nước ngoài giữ chức thống đốc quản lý các thuộc địa của La Mã. La Mã được thao túng bởi ba người. Chế độ Cộng hòa chỉ là hình thức. Cục diện Tam Minh này kéo dài đến năm 54 trước công nguyên. Iraq bị giết trong cuộc chiến tranh giới Asasix, còn Bambi và Caesar đấu tranh với nhau. Năm 58 trước công nguyên, Caesar nhậm chức thống đốc ở Gaul. Trong khoảng thời gian này, ông tiếp tục chi phối 4 quân đoàn. Có quân đội là có tất cả. Từ đó Caesar đem quân đi chinh chiến khắp nơi, bắt đầu tấn công sang lục địa Phi Nam châu Âu. Gaul của La Mã Làm dùng đất rộng kéo dài từ bờ trái sông Rin, từ sông Rubicon của it đến phía bắc dãy núi Pikrendi và kéo dài đến Đại Tây Dương. Dãy núi Alp chạy dọc ở giữa, chia gôn thành hai phần. Phần phía nam gọi là Nam-Gôn, phần phía bắc gọi là Bắc-Gôn. Việt Nam của Nam Gaul và Bắc Gaul đều có một vùng đất đã bị La Mã xâm chiếm biến thành thuộc địa. La Mã gọi dùng đất này là Gallia Cisalpina và Gallia Napoletana. Sau khi mãn nhiệm chức quan chấp chính, Caesar đã đến làm tổng đốc của vùng đất này, quản lý hai thuộc địa và Illyricum. Khi đó, sinh sống ở các vùng đất khác của Gôn đều là những bộ lạc và quốc gia bộ lạc cư dân chủ yếu là người Sentis dân số của các bộ lạc này rất ít thường xuyên đổ ra chiến tranh nên kinh tế nghèo nàng lạc hậu do đó người La Mã gọi hỏi là dân tộc Man Xisa cảm thấy rất hài lòng khi đến nhạm chức tại vùng đất này bởi sự nghèo nàng lạc hậu của dùng đất này lại là một cơ hội nữa cho Seiza thể hiện tài năng của mình Khi Seiza chuẩn bị lên đường nhậm chức đột nhiên một thông tin cấp báo đến Gold đang xảy ra nổi chiến Trước nguy cơ xâm lược từ bên ngoài đang đe dọa sự tồn vong của Gold Seiza lập tức lên đường Nổi chiến ở Gold bắt đầu từ cuộc đại di dân của người Envy Người Envy nguyên là một nhánh của người Sentik Tổng số dân 26 dạng người là một bộ lạc có quyền lực mạnh nhất trong số các bộ lạc. Họ cùng với hai bộ lạc nhỏ khác là Rurasi và Dubib, đốt phá nơi cư trú của mình di chuyển về phía tây Galia, tạo ra sự củng quản cho người dân gôn. Để ngăn chặn người Envi, người Sermoni, bên bờ đối diện của sông Grin, Nhân cơ hội đó xuất quân Dược sông Rin tiến sâu vào lãnh thổ Gôn Một quốc gia bộ lạc hùng mạnh khác Binship Cũng xuất quân xâm chiếm phía bắc Galia Chỉ trong một thời gian ngắn Gôn chìm trong cuộc chiến đẫm máu Đứng trước nguy cơ xâm lăng Vừa đặt chân đến Gôn Seiza lập tức triển khai phòng ngự Sau khi phân tích tình hình địch Seiza thấy rằng Muốn bảo vệ toàn về lãnh thổ của Gôn Trước tiên Phải dẹp yên cuộc nội chiến Sau đó tập trung sức mạnh Đánh đuổi quân xâm lược Caesar trực tiếp Dẫn quân đuổi người Envy Về nơi cư trú cũ Ổn định nơi sinh sống cho họ Tiếp đó bắt đầu đánh đuổi người Sermony Về phía kia song Rin Mỗi lần tác chiến Caesar đều song pha lên trước Các binh sĩ thấy vậy Đều phấn khích Chiến đấu quên mình Tiêu diệt cả thù Hàng loạt tin thắng trận được chuyển về khích lệ tinh thần chiến đấu của Caesar và binh lính La Mã. Người chân gôn dần dần biết đến Caesar qua những cuộc chiến tranh, hiểu và khâm phục Caesar, can tâm tình nguyện, chấp nhận sự cai trị của Caesar. Tuy nhiên, Dương quốc Binsic vẫn không chấp nhận họ tập hợp một đạo quân lớn hơn 30 vạn chuẩn bị quyết một trận sống còn với Caesar. Sau khi nhận được tin tình báo, nhân lúc quân đội còn đang sung sức, Xê-xá tăng số lượng quân đoàn của mình, từ 4 quân đoàn lên 8 quân đoàn. Sau khi hai bên 7 binh bố trận liên tục tác chiến dữ dội, quân của biê mặc dù rất dũng mạnh nhưng hữu dũng vô mưu, chiến thuật lạc hậu. Nên đã thất bại thảm hại, Xê-xá đã thể hiện được tài cầm quân và khả năng chỉ huy tác chiến xuất sắc cũng như khả năng khống chế cục diện của mình. Quân La Mã thừa thắng xông lên, tiến vào lãnh thổ của Dương Quốc Bixy. Khi quân đội tiến vào đất của Benic, Caesar phát hiện thấy đường đi khúc khuỷu, rừng rậm, khói mây u ám, dân cư sống thưa thớt, nhiều chỗ vẫn giữ được vẻ nguyên thủy. Việc tiếp tế lương thực và chi viện của quân đội rất khó khăn. Caesar gặp đầu tiên là bộ lạc Navaran của Dương quốc Bensit. Họ là bộ lạc liều lĩnh nhất, mang rợ nhất và dũng mạnh nhất. với họ có những điều kiên kỵ rất nghiêm khắc. Từ trước tên nay không quan hệ giao lưu với người gôn, không uống rượu, không sử dụng những đồ xa xỉ, chỉ duy trì được ý chí và tinh thần hiếu chiến của bộ lạc. Cách đánh của họ rất linh hoạt, sử dụng các chiến thuật nhỏ Đánh xong bỏ chạy, chạy xong quay lại đánh tiếp. Hành binh như vậy khiến quân sĩ của Caesar vô cùng mệt mỏi. Caesar suy nghĩ nát ốc nhưng không sao chinh phục được người Naveran. Sau đó Caesar chia tám quân đoàn của mình thành ba bộ phận trước, giữa và sau. Bộ phận phía trước có nhiệm vụ mở đường, đối đầu trực diện với quân địch. Bộ phận ở giữa phụ trách việc khẩu cần và thương binh tử sĩ bộ phận phía sau chịu trách nhiệm phòng bị, bảo vệ như vậy khi bị công kích các bộ phận có thể hỗ trợ được cho nhau theo ông đó là cách bố trí theo chiến thuật dĩ tỉnh, chế động lặng lẽ chờ thời cơ tác chiến sau buổi trưa hôm đó Caesar đích thân dẫn quân tím vào một vùng đất rộng phía trước là một sườn núi Phía bên phải gần đó là một cánh rừng. khu rừng rậm này, trải dài khoảng 10 dặm. Thấy binh lính đã thấm mệt, ông ta hạ lệnh cho quân lính lập doanh trại bên sườn núi. Giờ nghe thấy, nghỉ ngơi, binh lính rất khăn hái, lập tức buông đao kiếm. Lập doanh trại, đốt lửa nấu cơm. Bộ phận còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới, xây dựng một số công sự phòng ngự đơn giản. Sau đó, bộ phận ở giữa và bộ phận phía sau cũng đến. Hịch tự bố trí nghỉ ngơi chỉ một lát sau tất cả đều chìm trong im lặng tuy nhiên mối nguy hiểm đang trình đập họ lính trinh sát của bộ lạc bẩm báo toàn bộ hành tung của tướng xây cho tù trưởng của bộ lạc Navveran viên tù trưởng rất quen thuộc địa hình địa vật của khu vực này nghe xong tin cấp báo ông suy nghĩ một lúc sau đó thì mỉm cười ha thần thánh đã giúp chúng ta Caesar sẽ chết vào hôm nay Ông ta lập tức truyền lệnh Hãy tập trung những binh lính Tinh Nhuệ nhất Theo ta đi giết Caesar Những người còn lại hãy chờ tin thắng trận của ta Lệnh được truyền đi khắp nơi Một lúc sau Ông đã tập trung đầy đủ lực lượng Với hơn 6 dạng quân Tinh Nhuệ Lần lượt do 600 tộc trưởng chỉ huy Tất cả đều hận Người La Mã Đến tận Sương Tủy Trong con mắt của họ Mảnh đất rừng núi, gia trang nơi mà tổ tiên họ đã từng sinh sống bao đời nay tài sản, cố cải, vật chất và cuộc sống bình yên của họ đều bị người La Mã đáng ghét, tâm chiếm và phá hoại không chỉ chiếm đoạt tài sản của họ mà còn áp đặt tàn nhẫn và giả mang với họ cướp đi quyền sống của họ thấy binh mã đã tập trung đầy đủ viên tù trưởng nhảy lên lưng ngựa và hô to các vị tộc trưởng Các anh em dân tộc Naveran, người La Mã coi chúng ta là người mang rợ, xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta, đốt phá nhà cửa của chúng ta, cướp đi châu báu của chúng ta, ức hiếp vợ con chúng ta, khiến cuộc sống của chúng ta không một ngày yên bình. Họ mới chính là quân giả man. Các quân đệ, người La Mã là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Hôm nay, ngày chúng ta báo thù đã đến. Họ đang ở vùng đất rộng lớn phía trước, chúng ta phải lấy máu trả máu. Giết sạch bọn chúng, đuổi chúng về Lã Mã Các quân đệ dũng cảm của Nam Hãy theo ta đi giết bọn chúng Duyên tù trưởng Chia sáu dạng quân thành ba đường Lần lượt đi theo đường rừng hang núi và sườn đồi Nhằm giết chết danh tướng Sê-ra Chưa kịp chuẩn bị gì Quân của bộ lạc Nam vê lên như nước dở bờ Ngựa phi như bay Tính la hét hò reo gian dội Cả một gốc trời Quân của Caesar vừa mới bắt đầu ăn cơm. Sau một ngày đói lã, tứ sĩ đều ăn rất say sưa. Họ không thể ngờ được rằng người Naviran đang ào ào song tới. Nghe thấy tiếng la hét ảm ỉ, thoáng ngẫn đầu quan sát. Caesar biết rằng là chuyện không hay đã xảy đến. Ông hét to. Người Naviran đến rồi. Bên lính của Caesar dội dàng hét lên. Trong một thời trang ngắn, toàn bộ doanh trại trở nên hủng loạn. Do quá quảng loạn, Rất nhiều binh lính không kịp mặc áo giáp, đội mũ sắt, liền cầm đao kiếm chiến đấu. Một số binh lính thậm chí chưa kịp cầm tấm lá trắng, đã phải cầm đao kiếm chiến đấu với kẻ thù. Tướng không nhận rõ đâu là quân của mình, quân không nhận rõ ai là tướng của mình, đánh lẫn lộn nhau. Người Naviran hành động thăng thoát, mạnh mẽ, kiên cường và có sự chuẩn bị từ trước, nên nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm da dòng dao, tiếng la hét kêu cứu, tiếng kêu la bằng tiếng Navran, kinh thiên động địa cả một cốc trời, thay người chết ngỗ ngang như núi, máu chảy thành sông. Bản thân Caesar do phải bất ngờ nên chiến, nên không kịp cầm cờ chỉ huy tác chiến. Ông liền chạy thẳng đến khu vực của bộ phận ở giữa, kinh nghiệm chiến đấu lâu năm đã giúp Caesar nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa ra sách được nên chiến quyết đoán. Seiza nhanh chóng tập hợp những binh lính tinh nhuệ của binh đoàn số 10, tìm cách chiếm lại ưu thế. Tới lúc này, đám quân lính quảng loạn mới tìm được phương hướng tấn công của Naveran. Chưa kịp thở, Seiza đã thấy đạo quân này của Naveran như trận cuồng phong cuốn đi những đám mây đen, dồn đám quân của Seiza vào một quảng đất hẹp ở cạnh hang núi và bao dây chặt xung quanh. Caesar tìm mọi cách động viên tinh thần binh sĩ, gầm lên một tiếng giống như là mảnh hổ xuống núi ông đích thân thúc ngựa lao thẳng về phía quân đoàn 12 của mình vừa phi ngựa, vừa chung kiếm sáng loán, ông song thẳng vào dòng dây của quân Naviran Caesar tiện tay, giật lấy tấm lá trắng của một tên lính, song lên mở đột phát khẩu, tìm cách phá dây thấy chủ tướng song pha quân mình để ứng cứu, đám binh lính quân đoàn này vô cùng kính phục liền nhanh chóng phó hợp với Caesar đánh cho quân của Naveyran tơi bời khói lửa. Rất nhanh chóng, quân đoàn số 12 đã ngăn chặn được cơn cuồng phong của quân Naveyran về cơ bản Caesar đã giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nhưng cơ hội đó, một số tướng lĩnh và binh lính tên Nhuệ đã chờ sẵn phía sau, cờ rong trống mở xong lên phía trước. Sau nửa ngày kịch chiến, quân của Naveyran dần dần yếu thế. Dường như họ chưa được huấn luyện kỹ càng. Yếu điểm của họ dần lộ rõ trong những cuộc đấu tay đôi với quân của Seiza. Quân La Mã càng đánh càng hăng, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Đến chiều tối, quân Naviran không cầm cự được, bắt đầu rút lui. Seiza vẫn tiếp tục điều quân, chia cắt đối phương thành nhiều phần, bao dây giết bằng hết. Khoảng 6 giờ tối Seiza đại thắng. Trong số gần 6 dạng quân Naveran tham chiến chỉ còn lại khoảng 500 quân số còn lại bị giết hoàn toàn trong rừng, trên sườn đồi dưới suối, chỗ nào cũng thấy sắc chết của quân Naveran bộ tộc Naveran đáng thương trở thành bộ tộc quả phụ không còn sức chống cự đành phải đầu hàng Caesar lúc đó mặt trời đã chiếu chết xuống phía Tây ánh sáng vàng giọt của hoàng hôn bao phủ toàn bộ chiến trường những dòng máu tươi Và sát chết của quân lính đều nhượm vàng bởi ánh nắng hoàng hôn. Mùi hôi thối bốc lên khiến mọi người cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh. Mặc dù chiến đấu rất dũng mãnh nhưng Xe Sa luôn nhân từ với kẻ thua trận và những kẻ đầu hàng. Ông dùng những lời lẽ mềm dẻo động viên an ủi bộ lạc Naveran. Không động chạm gì đến những người tàn tật, bệnh nhân, trẻ em, phụ nữ và người già. Từ đó trở đi, người Naveran can tâm tình nguyện phục tùng sự thống trị của người La Mã, trở thành thần dân của sê Cuộc đại chiến đẫm máu này chứ người Naveran có tác dụng rất lớn trong việc kích thích tinh thần quân lính. Sê-sa thừa thắng sông lên, dọc theo hai bên bờ sông Rin, đi đến đâu chiến thắng đến đó, thu phục được 800 thành phố và thị trấn, giết hàng trăm dạng quân địch. Cùng với vô vàng chiến lợi phẩm, Caesar đã đưa 50 dạng km vuông đất sát nhập vào bản đồ của dân quốc La Mã, nuôi dưỡng và quấn luyện cho một đạo quân diễn chinh chính quy, tinh nhuệ, gồm 13 quân đoàn với nhân lực, vật lực, địa bàn, đều vượt xa so với các thuộc địa khác của La Mã. Trở thành một trong những thống chế kiệt xuất nhất của đế chế La Mã từ trước đến nay. Tuy nhiên, sự thành công của Caesar dẫn đến sự quảng loạn và bất an của Pampi, bạn đồng minh và một trong tam tài của Caesar. Pampi cũng không phải là người đơn giản, đã từng giữ chức quan chấp chính của La Mã, từng là thống đốc của một vài thuộc địa, điều binh, khiển tướng, chinh chiến nhiều năm trên các xa trường. Khi Caesar còn là một người vô danh tiểu tốt, Pampi đã là nhân vật nổi tiếng của La Mã. Pampi và Krasut, nguyên là hai đại tướng hàng đầu của Sun La tiến tâm lẫy lừng. Sau này, hải tặc hoành hành dùng biển địa trung hải, đe dọa sự an toàn của tàu thuyền hoạt động trên biển, khiến diện mương lão đau đầu trong nhiều năm. Để giải quyết vấn đề này, Pampi chống một dạng quân, hàng trăm tàu chiến, sử dụng phương thức liên lạc độc đáo, dạch kế hoạch chi tiết, văn thiên la địa dõng trên dùng biển địa Trung Hải. Trong vòng 3 tháng, Pampi đã tiêu diệt toàn bộ đám hải tầng với khoảng hơn một dạng tên, thu được hơn 800 tàu thuyền của hải tầng. Tiếp đó, trong chiến tranh Tiểu Á, Migradates, Pampi đã chinh phục được quốc gia này. Giết quốc dương của Migradates trừ bỏ hậu quả ở phía đông của La Mã. Pampi còn dẫn quân sang thông tính Syrian biến dương quốc người Do Thái trở thành thuộc địa của người La Mã, tăng cường sức mạnh và mở rộng lãnh thổ cho La Mã. Tuy nhiên, do bị diện nguyên lão bài xích, nên Pampi phải đối lập giếp diện nguyên lão. Như vậy, Caesar mới có cơ hội được sự ủng hộ của Pampi trong cuộc bầu cử quan chấp chính năm đó. Khi ba người liên minh với nhau, mỗi người đều được hưởng rất nhiều lợi ích. Toàn bộ La Mã trở thành đồ chơi trong tay họ. Tuy nhiên, phe liên minh của ba người được hình thành trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Một khi âm mưu của họ được thực hiện thành công, ba người đều là những người quyền cao chức trọng ở La Mã. Tuy không khúc phục, đấu kỵ lẫn nhau, nhưng mâu thuẫn giữa ba người dần dần cũng bộc lộ ra ngoài. Sau này Krasut chết, chỉ còn lại Sesa và Pampi, cuộc diện đối đầu giữa hai người ngày càng rõ ràng. Pampi giống là người không chịu thua kém người khác. Khi thấy Caesar không ngừng thắng trận, tăng cường sức mạnh cho quân đội, thế lực ngày càng mở rộng. Pampi như có lửa đố trong lòng, ăn không ngon, ngủ không yên, ngày càng đề phòng với Caesar. Năm 54 trước công nguyên, Pampi mãn nhiệm quan chấp chính, rút thăm đến làm thống đốc Tây Ban Nha. Nhưng ông chưa từng đặt chân đến bán đảo Pigrani ông quỹ thác toàn bộ việc quản lý chính sự cho phó tướng của mình và sống ở một gia trang bên ngoài thành La Mã để quan sát diễn biến của thế sự. Theo quy định của pháp luật hồi đó, người nhậm chức, tổng đốc không được vào trong thành La Mã. Thời điểm đó sắp đến cuộc bầu cử mới, Pampi chỉ biết đóng cửa ở trong nhà cả ngày để tìm đối sách. Sau khi liên minh giữa ba người thành công, Pampi đã lấy cô con gái 14 tuổi Siri của César làm vợ. Cuộc hôn dân chân là tuổi tác quá lớn, là lợi thế để củng cố liên minh chính trị của họ. Mối quan hệ này khiến phe đối lập vô cùng lo ngại. Tuy nhiên kể từ khi Siri qua đời, quan hệ giữa Pampi và César bị rạn nứt. Trước tình hình đó, César đề nghị cho cháu ngoại của mình lấy con gái của Pampi để tiếp tục duy trì quan hệ nhân duyên, nhưng lại bị từ chối. Bumpy nhận thấy Caesar ngày càng nổi tiếng, bản thân mình dần mờ nhạt, từ đó hai người không còn bất kỳ quan hệ gì, Bumpy có thể tự do hành động. Tất yếu phải liên kết với diện nguyên lão mới kiềm chế được sự phát triển của Caesar. Trong đầu Bumpy chợt lé lên suy nghĩ đó, nhưng làm thế nào để liên kết với diện nguyên lão? Biện pháp tốt nhất vẫn là có quan hệ hôn nhân. Pampi đã chú ý đến con gái của một thành viên của diện nguyên lão. Ông nghĩ cách và danh chóng trở thành con rể của ông ta giống là kẻ thù không đội trời chung của Caesar, người từng vô cùng căm phẫn trước mọi hành động và chủ trương của Caesar. Khi có được sự ủng hộ của ông ta, Pampi vừa thân cận được giúp diện nguyên lão vừa kiềm chế được Caesar. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Sau khi kết hôn không lâu, Cầu nối giữa Pampi và diện nguyên lão đã thành hình. Từ trước tới nay, diện nguyên lão luôn đề phòng trước sự liên minh của Caesar. Pampi và Crassus nên không dám gần Pampi. Diện nguyên lão thấy Pampi ngỏ lời lấy con gái của một thành viên của mình làm vợ là một tin mừng và nhanh chóng nhận lời Pampi. Diện nguyên lão cũng có ý đồ riêng của mình, đó là dân lúc Crassus đã chết. Liên minh giữa ba người nay chỉ còn lại hai người đối lập nhau Có thể dễ dàng pháp giỡn sự khống chế của quân đội với La Mã Nhưng lúc La Mã không có chính phủ Họ phong Pampi làm chức quan chấp chính lâm thời Nhiệm kỳ 2 tháng Trên thực tế là quan độc tài Pampi vui dễ nhận lời Đem theo quân của mình tiếm vào thành La Mã Vừa mới vào thành Pampi đã cùng diếp diện nguyên lão thông qua hai quy định pháp luật. Một là không cho phép người ứng cử vào chức quan chấp chính vắng mặt trong khi bầu cử. Quan chấp chính và quan đại pháp sau khi mãn nhiệm kỳ phải 5 năm sau mới được làm tổng đốc. Caesar là một người thông minh. Chỉ cần nhìn qua, ông cũng thấy được ý đồ của Pampi và diện nguyên lão. Ông hiểu rằng việc làm này của họ là nhằm đề phòng và kiềm chế mình, có phần đối lập với mình. Thực tế, nhiệm kỳ tổng đốc của Caesar đến năm 49 trước công nguyên mới kết thúc. Ông đã chính thức đệ trân tranh cử với chức quan chấp chính vào năm 48 trước công nguyên. Tuy nhiên, theo quy định mới của pháp luật, Caesar hiện đang là tổng đốc của Gôn. Không thể vào thành La Mã trong thời gian diễn ra bầu cử, đầu năm 49 trước công nguyên do đó chức quan chấp chính sẽ không thuộc về CESA cho dù CESA sử dụng vũ lực để tiếm vào thành tranh thủ phiếu vầu cử trở thành quan chấp chính thì sau khi mãn nhiệm cũng sẽ mất đi cơ hội làm tổng đốc ở các thuộc địa hơn nữa từ khi mãn nhiệm chức tổng đốc Gôn vào tháng 3 năm 49 trước công nguyên đến ngày 1 tháng 1 năm 48 trước công nguyên còn khoảng 10 tháng nữa Trong 10 tháng này César chỉ là một người dân bình thường mất hết quyền lực Đó là khoảng thời gian đủ để Pampi giảm diện nguyên lão có thể dựng tội đưa César ra pháp đình Khi làm tổng đốc ở thuộc địa César có thể mắc rất nhiều lỗi Pampi giảm diện nguyên lão có thể bới lông tìm vết theo dệt mọi chuyện để hãm hại César Sau nhiều lần suy nghĩ César đã thỉnh cầu diện nguyên lão xin kéo dài nhiệm kỳ của ông tại Gôn. diện nguyên lão có đồ muốn dồn César vào chỗ chết, nên họ mục mực cử tuyệt. Sau khi nhận được thông tin, César vô cùng tức giận. Làm như vậy, chẳng phải là dồn mình vào bước đường cùng sao? Tuy nhiên, César không tuyệt vọng. Trong tay ông có một quân đội rất hùng mạnh. Ông mỉm cười và nói với đám thân cận. Họ không đồng ý lời thỉnh cầu của ta nhưng thanh kiếm trên lưng ta sẽ bắt họ phải đồng ý. Câu nói này của Sisa nhanh chóng được truyền đến tai của dự nguyên lão. Họ rất lo lắng cảnh tượng của phong trào kẻ thù chung như đang hiện ra trước mắt họ. Họ biết rằng Sisa cũng có thể làm được tất cả những gì Sunsa đã làm. Nếu như vậy, đầu của họ cũng sẽ rơi xuống đất. Do đó, để đề phòng sự biến có thể xảy ra, Họ nhanh chóng ra quyết định yêu cầu Cezanne và Pampi bàn giao quân đội, phải làm suy yếu quân đội của hai người trước sau đó tính toán sau. Lời nói của Cezanne hoàn toàn có chủ ý. Nó khiến diện nguyên lão đã phải đưa ra quyết định cuối cùng. Cezanne cũng nhận định diện nguyên lão đại diện cho thể chế chính thống lại được sự hỗ trợ của Pampi. Tốt nhất không nên làm trái ý của họ. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Do đó Seiza quyết định bàn giao hai binh đoàn chấp dựng nguyên lão. Tuy nhiên Seiza rất tin tưởng vào sự trung thành của hai binh đoàn này với mình. Trước khi đi, ông đã thớ tiệc rượu chia tay các binh sĩ. Họ rất cảm động cuộc chia tay diễn ra trong nước mắt. Các binh sĩ thấy Seiza nặng tình như vậy cũng lưu luyến không dời. Họ thầm hạ quyết tâm. Sau này, bất cứ lúc nào Seiza kêu gọi họ đều lập tức có mặt. Diện nguyên lão đã hạn chế được binh quyền của Caesar, nhưng không khống chế được quân đội của ông. Quân đội trung thành của Caesar xong pha trận mạc, trong và ngoài nước. Diện nguyên lão vừa ngồi trên đóng lửa. Một thời gian sau, những thông tin sai lệch liên tục được chuyển về, khiếm diện nguyên lão không phân biệt được thật giả. Một thông tin được lưu truyền trong thành đó là Caesar đang dẫn quân sang đã vượt qua được dãy núi Alper thông tin này khiến các thành viên của diện nguyên lão vô cùng lo lắng họ lập tức triệu tập một hội nghị bất thường mỗi người một ý kiến khác nhau cuối cùng diện nguyên lão cũng đã đưa ra được quyết định tuyên bố Caesar là kẻ thù chung của nhân dân lệnh cho Pampi dẫn hai binh đoàn đi ngân chiến Curio là người thuộc ủy ban bảo vệ người dân, người duy nhất ủng hộ Caesar Ông thấy sự bất lợi cho Sê-gia nên không quản ngày đêm lên đường đi thông báo cho Sê-gia. Tổng đốc cả La Mã đang tuyên truyền Ngài sẽ đem quân đánh La Mã. Diện Nguyên Lão đã tuyên bố với dân chúng Ngài là kẻ thù chung của nhân dân. Họ đã phái quân đi trấn áp Ngài. Tình hình thật sự rất nguy kịch. Xin Ngài lập tức hạ lệnh tập hậu quân lính để giải nguy nếu không sẽ không kịp. Sau khi nghe xong Xưa ra trầm ngâm suy nghĩ một lúc và nói lời b bịa đặt vẫn chỉ là lời bịa đặt sự thật vẫn là sự thật trước nguy cơ đó tam vẫn án binh bất động lời bịa đặt sẽ vô tác dụng dù ta có hành động thì cũng phải tìm được cớ hợp lý tranh thủ sự ủng hộ của dư luận hiện tại ta đang có ưu thế giữa quân đội điều này vẫn chưa đủ ta phải chiếm thế chủ động về chính trị Pampi là người có lòng dạ hẹp hồi bằng mặt nhưng không bằng lòng giúp dựng nguyên lão hai quân đoàn của chúng cũng không dám đến đây ta sẽ không cho chúng một cơ hội cố gắng kéo dài mâu thuẫn tranh thủ thời gian sau nhiều lần suy nghĩ Caesar quyết định cách giảm quân số tự hạn chế quyền lực của mình để giành lại lòng tin của bampi ngăn chặn nguy cơ tấn công của ông ta đồng thời Caesar còn viết một bức thư nhờ Gurio gửi cho bampi Trong thư có viết, sê ta tự biết tài năng hèn mọn, được sự ủng hộ giúp đỡ của tướng quân nên đã đạt được nhiều dinh dự. Không ngờ có kẻ tiểu nhân vào tin bịa đặt. Tinh kế ly gián làm cho sê ta ở vào tình thế vô cùng khó khăn. Cuộc sống sê cũng giống như tướng quân nguyện, đã nguyện cống hiến hết sức mình vì dân gì nước. Trước tình thế này, sê xin chứng minh sự trong sạch của mình. Bằng hành động thực tế, CESA xin giao lại 10 binh đoàn trong tay và quyền quản lý Bắc Gôn cho tướng quân. Chỉ để lại 2 binh đoàn làm bảo vệ cho chức tổng đốc ở Bắc Gôn và Illigrian trong cuộc bầu cử sang năm. Nếu may mắn trúng chức quan chấp chính, CESA sẽ giao tiếp 2 binh đoàn còn lại cho tướng quân. Hành động cao thượng và nhúng mình đó của CESA khiến Pampi rất vui khi đọc xong thư Pampi lập tức tra lệnh ngừng tiến quân điều mà Pampi lo lắng nhất là quân đội còn mạnh trong tay Caesar Caesar bàn giao binh đoàn mạnh nhất có nghĩa là không nguy cơ trở dậy được nữa mặt khác Pampi cũng hiểu rằng phương pháp lùi một bước tiến hai bước của Caesar nhằm phân hóa mình tiếp diện nguyên lão mặc dù Caesar được Pampi đồng ý nhưng diện nguyên lão vẫn không nhất trí để ông bàn trao quân đội cho Pampi, vì họ cũng lại đề phòng Pampi. Caesar trao mày nghỉ kế. Ông cũng viết cho dị nguyên lão một bức thư. Trong thư, Caesar trình bày bắt đầu từ chức quan tài vụ thời trẻ của mình, cho đến khi đảm nhận chức quan chấp chính và thống đốc. Kể về những lần quân ăn quân ngủ nằm gai nếm mật vì đất nước, vì nhân dân, những lần bôn ba khắp nơi, thể hiện sự trung thành của mình, khéo léo chỉ trích diện nguyên lão, không nhận rõ chân tướng sự việc, đối xử không công bằng với mình, để chứng tỏ trung thành của Bổn quan đối với La Mã. Bổn quan đồng ý cùng giúp Bumpy từ bỏ quyền lực đối với quân đội. Tuy nhiên, nếu Bumpy không dứt trí, Bổn quan không thể không nghĩ tới sự an toàn của nước Cộng hòa La Mã và của Bổn Quan Lời lẽ khéo léo có hàm ý đe dọa của Caesar khiếm diện nguyên lão lưỡng lự và phân hóa. Thực tế Caesar đã lôi Pampi vào cuộc. Lòng ông hiểu rất rõ rằng Pampi tham lam vô độ, không bao giờ từ bỏ toàn bộ binh quyền. Diện nguyên lão cũng vậy, họ không dám, không thể để cho Pampi nắm toàn bộ quyền lực đối với quân đội. Lời nói của Caesar khéo léo, mềm dẻo, nhưng bên trong chứa đầy âm mưu đen tối. Các thành viên của diện nguyên lão đọc xong, liền đứng bật dậy quát to. Seiza đang đùa giỡn với chúng ta, hắn nói vậy nghĩa là lừa bịp nghĩa là đang tuyên chiến với chúng ta. Tháng 7 năm 48 trước công nguyên, diện nguyên lão quyết định tiếp tục tuyên bố Seiza là kẻ thù chung của nhân dân. Tước quyền tổng đốc của Seiza ở thuộc địa, tuyên bố đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp. Toàn bộ dùng đất, ad -si bắt đầu chuẩn bị quân đội giật chất tiền bạc cho cuộc nội chiến. Caesar vẫn ở Nam Gôn lặng lẽ quan sát sự phát triển của tình hình nghị quyết của Việt Nguyên Lão và Pampi lời thỉnh cầu của Caesar không được chấp nhận như vậy ông có cớ để tiếng quân vào La Mã gánh nặng trong lòng Caesar được trút bỏ việc tiếp theo là làm thế nào để điều binh khiển tướng làm thế nào để khích lệ tinh thần binh sĩ thực hiện nguyện vọng của mình quân đội của Caesar đều nằm ở Nam Gôn xa xôi Trong tay ông lúc này chỉ có binh đoàn số 13 Nhanh chóng tổ chức đại hội toàn thể các tướng lĩnh và binh lính của quân đoàn này Ông cổ dũ tinh thần của họ Các anh em của ta Hiện tại tình hình các anh em cũng đã thấy rất rõ Xê ta bị tuyên bố trở thành kẻ thù chung của nhân dân Bọn tham quan La Mã đang dồn chúng ta vào con đường chết Các anh em đã theo ta đánh đông dẹp tay gần 10 năm rồi mọi người cũng đã quá hiểu rõ con người và bản lĩnh của ta. Các anh em thử nói xem, Zezata có phải là người không có nghĩa khí không? Ta có phải là người ích kỷ chỉ biết đến lợi ích của mình mà không quan tâm đến mọi người không? Các anh em theo ta cũng đã nếm nhiều đau khổ. Mỗi lần đất nước lâm nguy, chúng ta chưa hề tham sống sợ chết, quốc phục kẻ thù, Tây Băng Nha, Gôn, Sông Xinh. Mọi nơi đều lưu lại dấu chân quay hùng của chúng ta. Hàm dạng anh em chúng ta cũng đã phải bỏ mạng nơi xa trường. Chúng ta đã phải trả giá quá nhiều cho La Mã. Chúng ta đã làm tăng dân số, làm giàu, chấn hưng và mở rộng lãnh thổ cho La Mã. Nhưng có ai hiểu cho chúng ta đâu? Hiện tại, đất nước Thái Bình, một số phần tử phản động, lòng giả hẹp hồi theo dệt bịa đặt rằng ta và các anh em đang có ý làm phản điều này đã làm tổn thương đến sự trong sạch của chúng ta họ đã qua cầu rút gián nói đến đây Sisa ngừng lại giọng ông vô cùng kích động ngữ khí mạnh mẽ bên lính rất cảm động họ chú ý lắng nghe từng câu từng chữ của thống soái trong mắt chất chứa bao nổi hận thù Sisa đưa mắt nhìn mọi người một lần tiếp tục nói diện nguyên lão bắt đầu ra tay tước quyền thống trị thuộc địa của ta đánh đuổi những người ủng hộ dân chúng như Curio và Helica. Hành vi vi phạm pháp luật La Mã của bọn chúng đã quá rõ ràng. Chúng muốn diễn lại bi kịch của hai anh em, Ratgush, cô lập chúng ta, dồn chúng ta vào bước đường cùng. Các huynh đệ, lẽ nào chúng ta khoanh tay đứng nhìn bọn chúng làm những việc trái với ý trời? Đứng nhìn đất nước La Mã mà chúng ta đã phải đổ mồ hôi xương máu để bảo vệ và giữ gìn rêu vào tay họ phản tặc đó. Hai anh em già, Cratchwood, là người nổi tiếng trong việc bảo vệ lợi ích của người dân thường. Họ rất công minh chính trực, dũng cảm vô tư cao thượng, một lòng dị dân dị nước. Nhưng cuối cùng, họ bị chết thảm bại trước những âm mưu đen tối và thăm độc của bọn tham quan. Để ghi nhớ công lao của họ, người dân La Mã đã dựng tượng đài của họ trên quảng trường La Mã. Trong lòng người dân, Họ là biểu tượng cho người đức cao giọng trọng, hết lòng dì chân. Lời nói của Caesar đã khơi dậy tinh thần nghĩ hiệp của binh sĩ, tướng lĩnh và binh sĩ Hô Giang. Không thể, không thể. Những thanh gươm dơ cao sáng loán cả một gốc trời. Caesar thấy lời nói của mình đã có hiệu quả, liền hô to. Vậy thì hãy để cho chúng ta một lần nữa vì La Mã, chiến đấu vì danh dự của quân đội anh hùng. Bình tĩnh Hô Giang. Nguyện chết để bảo vệ thốc xoái Nguyện chết để bảo vệ những người dì chân Hãy chiến đấu dì danh dự Trong khí thế ngút trời Caesar dương cao ngọn cờ 5.000 bộ binh 300 trăm kỷ binh lao lên như nước dở bờ Xé toàn biên giới Giữa Nam Gôn và Ít anh Đội quân hùng hậu của Caesar hành quân như vũ bảo Chỉ hai ngày sau Caesar đã đến biên giới ít an -si Bí mật áp sát thành an si Xây dựng đại bản doanh cho đạo quân tiếp sau Thành an si de sul Nằm ở phía sau ít an Sông -si Rubicon Chạy xung quanh tòa thành Qua cung sông này là đến đất La Mã Xây dẫn đội quân chủ lực Đến bên bờ sông Lúc này trời vẫn còn tờ mờ sáng. Khung cảnh hai bên bờ sông tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng dỗ bờ. Bỗng nhiên một con chiến mã hí lên, phá tan khung cảnh tĩnh lặng. Hai bên bờ sông, Caesar đến xoa tay vào thân con chiến mã, mắt nhìn ra phía xa xa. Dù đã buông ba cấp các chiến trường, nhưng trước khi sung trận, chưa bao giờ Caesar cảm thấy do dự và buồn như lúc này. Bởi vì trước mắt ông lúc này là tổ quốc, dòng sông Rubicon giống như một chiếc hào lớn ngăn bước chân ông không cho tím về phía trước Pháp luật La Mã quy định rất rõ Tổng đốc của các nước thuộc địa dẫn quân vượt qua răng giới này có nghĩa là đã trở thành kẻ phản bội tuyên chiếm với La Mã Con người Caesar vốn rất quả cảm nhưng lúc này ông thấy do dự ông đang đứng giữa sự lựa chọn mang tính lịch sử Đám quân lính không hiểu được lòng của Caesar vẫn đứng im lặng chờ đợi ông quay lại nhìn quân lính của mình chỉ ánh mắt nặng triểu ưu tư và nói bây giờ thay đổi ý định vẫn chưa muộn một khi chúng ta vượt qua sông công này có nghĩa là chúng ta đã thực sự trở thành kẻ thù chung của La Mã mọi việc sau này chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực Zsa vừa thăm dự ý kiến của tướng sĩ và động viên an ủi bản thân mình tuy nhiên lịch sử sẽ nhìn nhận công bằng Chúng ta không phải là kẻ thù của lịch sử. Khi nghĩ đến lòng dạ hẹp hòi của Pampi và âm mưu thâm độc của diện nguyên lão, Xê-xá cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác. Cho dù ta có quay trở về vũ, thì Pampi và diện nguyên lão cũng sẽ đưa ta ra pháp đình. Nghĩ đến đây, Xê-xá liền buộc miệng nói số phận đã an bài rồi. Nói xong, Xê-xá liền hạ lệnh dược xong Lập tức các tướng lĩnh và binh sĩ ngồi trên lưng ngựa, lao băng băng xuống sông như tên bắn. Khi binh sĩ của ông đến bờ sông bên kia, thì ngòi nổ của một cuộc nội chiến mới đã phá tan không khí tĩnh lặng, thanh bình của buổi sáng sớm bên bờ sông Rubicon. Tinh Caesar tấn công vượt qua biên giới xuất thần, khiến cho Pampi dành diện nguyên lão vô cùng bất ngờ. Là mã bỗng chốc trở nên quảng lạng, Pampi suy nghĩ tỉ mỉ, quân của Caesar đang rất chủng mạnh, nếu ngân chiến lúc này ắt sẽ lợi bất cặp hại. Một là chưa chuẩn bị kịp, hai là binh lính trong tay hiện rất ít, không thể chống chọi được với đội quân dư vũ bảo của Caesar. Đội quân chủ lực hùng mạnh còn đang trứng giữ ở Tây Ban Nha. Dù điều dậy ứng cứu, e rằng cũng không kịp. Sau khi tính toán cân nhắc, Pampi thấy không có cách nào hợp lý, đành tự nhủ. 36 ghế, chuồng là thử sách. Chủ động rời bỏ La Mã, mang theo chức quan chấp chính và một số thành viên cốp dựng nguyên lão, ông dẫn quân chạy sang Hy Lạp. Thực tế, Pampi sang Hy Lạp là có mục đích riêng. Ông ta có thể lợi dụng ưu thế của hải quân để ngăn chặn đại quân của Caesar, bao di quân của Caesar, trên vùng biển địa Trung Hải. Kéo dài thời gian, chờ cơ hội phản công, Pampi chạy phía trước. Seiza đuổi theo sao. Quân của Seiza đi đến đâu khuét sạch đến đó. Các thành phố dọc hai bên đường đều bị Seiza đánh chiếm hoàn toàn. Chưa đầy hai tháng, Seiza đã trở thành chủ nhân của ad an Sau khi chiếm giữ được thành phố cuối cùng của ad an cũng vừa lúc trời hừng sáng. Bầu không khí trong lành mát lạ, là, Seiza như cởi bỏ được nổi điềm. Ông dạo bước dọc theo con đường danh biển, với bộ quần áo còn dính đầy các bụi. Một lúc sau, Caesar trèo lên đài quan sát ở cảng prong Phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ dùng biển địa trung hải hiện ra trước mắt với một màu xanh biếc. Trên khuôn mặt của ông không giấu nổi nụ cười của người chiến thắng. Pampi ơi Pampi, ngươi phải biết rằng địa trung hải cũng không ngăn nổi đại quân của ta. Dù có thế nào, ngươi cũng phải là ngươi thất bại. Sau khi về La Mã, Caesar chỉnh đốn lại triều chính làm yên lòng dân chúng rộng lượng với mọi người, thể hiện khí phách của người anh hùng và tài năng trị quốc xuất sắc được dân chúng hết lòng khen ngợi và ủng hộ. Trong con mắt của Caesar, chỉ có một kẻ thù duy nhất đó là Vampyr đang ở bờ bên kia của địa Trung Hải. Phải nhanh chóng ổn định tình hình La Mã Caesar mới có thể dồn toàn bộ sức lực dược biển tiêu diệt Pampi. Trước đó ở La Mã, Pampi rất chủ quan, biết trong tay của Caesar chỉ có một binh đoàn 13. Ông chưa coi điều đó là một mối nguy hiểm. Một binh đoàn nhỏ như vậy làm gì được chứ? Hơn nửa Caesar đang ở Gôn. Dù tài giỏi đến mấy Caesar cũng không suy sở được. Không thể tính công La Mã, kết quả hoàn toàn bất ngờ. Một người dũng mãnh như Caesar cứ xuất quân là thắng Do đó lần này ông ta thua không phải do Caesar quá mạnh Mà do thua chính mình Ông ta chưa hiểu hết tài điều binh khiển tướng Và đỉnh liễu như thần của Caesar Bambi không chỉ mất Ít anh -si Mà các binh đoàn ở Tây Ban Nha cũng lần lượt đầu hàng Caesar Thất bại này làm Bambi sực tỉnh Ông lập tức Giửo giàu thực lực của mình cho đội quân giỏi tác chiến trên biển, chuẩn bị đối đầu với Caesar. Thế rồi, bắt đầu chiêu binh đại sĩ, tăng cường quân đội, chiêu mộ rất nhiều người châu Á, vừa để bổ sung lực lượng, vừa đóng mới tàu chiến. Sau một năm chuẩn bị, Pompey đã có 500 chiếc tàu chiến, 11 quân đoàn chính quy và 3 quân đoàn hậu bị. Ông Luong dương, dương tự đắc với thành quả xây dựng quân đội của mình. Ngày đêm mong đợi đến mùa xuân năm sau quyết một trận sống còn với Caesar, giành lại La Mã. Tuy nhiên, trước chiến dịch này, ông cho rằng quân đội của Caesar đã chiến đấu hơn 3 tháng, hành quân hơn 2.000 dặm nên rất mệt mỏi, công tác hậu cần không đầy đủ. Trong một thời gian ngắn, khó có thể khôi phục được sức mạnh chiến đấu của quân lính. Nhưng không biết rằng, Caesar giống là một nhà quân sự tài ba thích mạo hiểm, dụng binh linh hoạt. Trong khi Pampi đánh giá thấp khả năng tác chiến của Caesar, thì Caesar đã bắt đầu một cuộc tấn công bất ngờ trước quy mô lớn. Cuối tháng 12 năm 49 trước công nguyên, đến đầu tháng Giêng âm lịch năm 48 trước công nguyên, khi hậu rất lạnh. Đúng như dự đoán của Pampi, quân đội của Caesar do quân du thiếu thang, quang binh điều rất mệt mỏi, thời tiết giá lạnh, tuyết rơi nhiều, dường như mất hết ý chí. Hàm dạng quân mã đang tập trung ở cảng brong trở nên quẩy quải, im hơi lặng tiếng Bỗng nhiên Xê-sa đến Ông đi đến từng người vỗ dai bắt tay hỏi thăm sức khỏe từng người Lúc này quân lính cảm thấy trong lòng ấm áp Dù thời tiết giá lạnh đến mấy họ cũng không cảm thấy lạnh Xê-sa dơ tay lên và hô to Truyền lệnh tập hợp binh sĩ Hiểu lệnh tập hợp binh sĩ nhanh chóng truyền đi trong băng tuyết giá lạnh Rất nhanh, ba quân đoàn với đầy đủ gươm cung giáo mát đã tập hợp nghi ngắn trước mặt César mặc dù Văn tuyết rất lạnh César mặc áo chiến bào bắt đầu bài diễn thuyết động viên tinh thần binh lính các quân đệ trước mắt chúng ta đang rất khó khăn thiếu quần áo và lương thực chiến đấu liên tục vô cùng mệt mỏi biển sóng to trở lớn tuy nhiên tất cả những cái đó đã không ngăn được chúng ta tiến bước trước đây chúng ta đã từng gặp rất nhiều khó khăn hơn thế Nhưng chúng ta đều dựa qua, nếu như chúng ta khúc phục và chung bước trước những khó khăn, thì chúng ta không thể có được thắng lợi của ngày hôm nay. Các quân đệ, phía trước kia là quân của Pampi, chúng đang đương dương tử đắc, cười chế nhạo chúng ta, cho rằng chúng ta đã bị chết trong giá lạnh, không dám tấn công. Chúng ta phải cho chúng thấy quân đội của chúng ta là quân đội hùng mạnh, không gì ngăn cản nổi. Trước những lời nói của César, tinh thần của binh sĩ rất hưng phấn với những tiếng vỗ tay gian dội. César tiếp tục nói Sức mạnh hiệu quả nhất trong chiến tranh đó là đánh bất ngờ. Bây giờ, chúng ta sẽ tạo ra yếu tố đó nhanh chóng vượt biển xong thẳng vào sào quyệt của Bambi. Anh em ở đó đã chuẩn bị sẵn rượu ngon quần áo lương thảo đang chờ chúng ta đến để ăn Tết. Do tinh thần của binh lính được kích động, nên rất phấn kích Một số binh sĩ đứng dậy tuyên bố tàu thuyền của chúng ta không đủ nên hạn chế xếp đồ đạc và lương thảo để nhiều người được lên thuyền. Chúng ta sẽ dùng sự may mắn của mình để chống chọi lại với bảo tuyết trên biển, khắc phục sự thiếu hụt của chúng ta bằng ý chí kiên cường và lòng dũng cảm. Dùng lương thảo của địch để bổ sung cho sự thiếu hụt lương thảo của chúng ta. Dùng chiến thắng của chúng ta để trả đũa cho sự ngạo mạng của kẻ thù. Lúc đó toàn bộ quân cảng prong du tràn ngập sự phấn kích và phẫn nộ dần dơ băng tuyết cũng không còn giá lạnh nữa Nhưng lúc khí thế của quân đính bừng bừng Xê-xai dẫn quân vượt biển đánh chiếm phía Bắc hê làm thắng lợi thêm được củng cố Sau khi đứng dưỡng ông tiếp tục tiến quân lên phía Nam nhằm đánh chiếm kho hậu cần quan trọng nhất của Pampi ở căn cứ địa đi crat Đến lúc này Pampi mới bừng tỉnh dội dàng ứng chiến ông danh chóng đem đại quân đến căn cứ Dicratium Điều Caesar luôn lo lắng không yên xuất hiện quân của ông bị thiếu lương thảo lính hậu cần không kịp tiếp ứng nếu kéo dài trận đánh sẽ rất bất lợi tuy nhiên Caesar không dám giao chiến trên quy mô lớn giữa Bambi có ưu thế về quân số sợ rơi vào thế địch mạnh ta yếu do đó bước đầu Caesar sử dụng phương pháp đánh du kích quan sát chờ thời cơ thỉnh thoảng đánh một trận Nhằm tìm cửa độc phá Nhưng cuối cùng cũng thất bại Đối với Pampi Do binh lực áp đảo Giới chiến lược sẵn có Tỷ lệ giành thắng lợi của Pampi là rất cao Tuy nhiên số binh lính mới của Pampi Chưa được cuốn luyện thành thục Nên không thể sánh được với binh sĩ Dày dặn kinh nghiệm trận mạc của Caesar Trước sự tấn công du kích liên tiếp của Caesar Pampi cho rằng Đây chỉ là hành động khiêu chiến Công tác tiếp tế hậu cần của Caesar Đang rất khó khăn Nếu kéo dài thời gian sẽ rất có lợi Từ những định này Pompey quyết định kéo dài thời gian tác chiến Đây là một quyết định đúng đắn Dù Caesar tấn công theo cách nào Pompey cũng tìm cách phòng ngự Không phản công ngấm ngầm quân luyện bổ sung cho quân đính Lấy tỉnh trị động Quân của Caesar dần rơi vào thế bị động Đánh không xong mà rút lui cũng không được Trước tình thế nguy cấp Bản lĩnh mạo hiểm của Caesar càng thể hiện Một lần Caesar trực tiếp dẫn quân linh thuyền nhỏ, lợi dụng đêm tối và gió rét tấn công quân địch. Caesar cải trang, binh lính cũng không biết Caesar đang đến gần mình. Trong đêm tối, sóng to gió lớn, những con thuyền ban bệnh trên biển, không sao cặp bờ. Có những lúc thuyền sóc cặp vào bờ thì bỗng như một đợt sóc to lại cuốn con thuyền ra xa hơn. Quân lính mệt mỏi kiệt sức, không thể giữ cho thuyền đứng im được. Caesar thấy vậy lập tức cởi bỏ quá trang. Hét to thì cố gắng hết sức để treo thuyền các quân đệ ta luôn ở cạnh mọi người lúc đó binh sĩ mới biết chủ tướng đang ở cạnh họ nên rất ngạc nhiên không dám chậm trễ mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng chèo thuyền vào bờ sóng to gió lớn cuồn cuộn suốt đêm sau nhiều ngày công thành thất bại thành Dikratium hai bên giáp biển xung quanh là những bãi đá ngầm thuyền rất khó đổ sát vào bờ Lúc đó Caesar mới quyết định cho quân đính lui về Đại Bản Doanh. Từ bỏ cách đánh du kích, ông nghĩ chỉ có thể chờ cho thời tiết tốt lên mới hành động được. Thấy quân lính quá mệt mỏi kiệt sức, ông hạ lệnh điều tới một viên tướng trẻ Anthony mới nổi bổ sung cho chiến trường Dikratium. Sau khi nhận được lệnh, Anthony lập tức lên đường không quản ngày đêm, phi ngựa xong thẳng dì hướng nam đến Dikratium. Anthony xuất thân từ tầng lớp bình dân mới 20 tuổi nhưng cương trực mạnh mẽ có dũng khí, thông minh tài giỏi giàu sinh ra tử là một tướng nhìn người rất giỏi Caesar rất ngưỡng mộ con người trẻ tuổi này nên thường xuyên phong dược cấp cho Anthony hiện tại Anthony đã trở thành trợ lý đắc lực cho chủ sói Caesar mỗi khi gặp khó khăn Caesar đều điều động sự chi viện của Anthony sau khi đến Dicratium hai đội quân gặp nhau vô hổ thêm cánh. Cả hai bàn giao tìm cách đợi đến khi đông qua xuân tới bắt đầu tấn công, điệt ra trường. Mùa xuân năm 48 trước công nguyên mưa thuận giáo Hòa trăm qua đua nở, Seiza riêng tiếp triển khai các cuộc tấn công. Pampi đích thân dẫn quân đối phó với Seiza, đánh bại các đợt tấn công của Seiza, làm cho Seiza tiến thoái lưỡng nan Seiza giống là một tướng xoái tài ba Đánh đâu thắng đấy Nhưng không ngờ Điệt ra chương thành cao hào sâu Phòng ngự cẩn mật Tấn công mãi mà không chiếm được Lòng ông rất sốt ruột Tình thế không có lợi cho chúng ta Eo biển hẹp Chiến thuyền của kẻ thù ngày càng nhiều Chúng ta tấn công mãi mà không chiếm được Binh sĩ tất sẽ nghi ngờ vào khả năng của ta Tinh thần quân lính sẽ dao động Tạo cơ hội cho Bumpy tấn công chúng ta Hai lần tấn công trước quân của ta mặc dù rất đông tấn công dũng mãnh nhưng vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm không hiểu tại sao Sê-sa nhiều lần suy nghĩ nhằm tìm cách đánh bại quân địch Điệt ra chiêu có hai mặt dấp biển ở giữa lòi lỡm địa thế hẹp cốt quỷ khó triển khai tấn công với mật độ dày đặc dành ưu thế nghĩ vậy Sê-sa thốt lên thì ra vấn đề là ở chỗ này địa thế hẹp rất khó phát huy quy lực của quân ta buộc phải thay đổi phương pháp tác chiến khu vực này mặc dù không có lợi cho việc tác chiến cấp binh đoàn lớn tại sao ta không tìm một bãi rất rộng bằng phẳng để tác chiến nếu cứ đánh theo cách này Pampi sẽ có điều kiện cố thủ hậu cần được tiếp tế đầy đủ phối hợp tác chiến nhịp nhằn với lực lượng trên biển tiêu diệt sinh lực của quân ta kết quả là ta sẽ thất bại phải vụ địch đến một bãi đất rộng bằng phẳng các nước đường tiếp tế hậu cần của chúng và dần dần tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng, Caesar cũng đã tìm ra nguyên nhân mấu chốt của vấn đề, phải dụ quân của Bambi đến Bình Nguyên, tê ở đó chúng ta sẽ đào mồ cho Bambi. Mua lượt tính xong, Caesar ra lệnh thu quân rút về Bình Nguyên, tê đồng thời cho quân lính phao tin quân lính đã quá mệt mỏi lương thảo thiếu thốn tinh thần quân lính hoang mang không thể cầm cự được nữa đành phải rút quân Pampi nhận được tin Seiza rút quân hết sức mừng rỡ ông cũng cho rằng Seiza sau nhiều lần tấn công không thành thiếu lương thảo binh lính mệt mỏi tất có ngày phải rút lui các quân đệ đã đến lúc chúng ta phản công Pampi mỉm cười nói với thuộc hạ của mình và hạ lệnh kéo quân ra khỏi thành đi Kratiu Yung trị thích quân địch. Bình Nguyên Thessaly nằm ở phía bắc Hy Lạp, đất rộng, dân cư thưa thớt, bằng phẳng, rất phù hợp với việc tác chiến của binh đoàn lớn, cơ động tác chiến. Tại góc phía đông nam của Bình Nguyên có thành phố Pharaslus với gần 30 dạng dân. Caesar chọn khu vực gần thành phố này làm căn cứ tác chiến. Địa thế của thành phố Pharaslus tương đối cao, Đứng ở đầu thành phố có thể trải rộng tầm bắc ra 4 phía Đây là một địa thế tốt cho việc tác chiến với quy mô lớn Phía đông có sông Syria chạy quanh tòa thành là tấm lá trắng tự nhiên cho tòa thành Bộ phận quân lính đi đầu của Caesar đến trước ùa vào chiếm lĩnh Phasalus Dài ngày sau đại quân của hai bên tập trung đầy ở bên ngoài thành lặng lẽ xây dựng doanh trại Lúc này Caesar chỉ có 5 quân đoàn Pampi khoảng 10 quân đoàn, với số quân gấp đôi quân của Caesar. Phóng tầm mắt ra xa, chỗ nào cũng thấy công sự, hầm hào kéo dài khoảng suốt 10 dặm. Đây là trận giao tranh mặt đối mặt. Do đều là người La Bả, nên đấu pháp hai bên tương đối giống nhau. Thống xoái của hai bên ít nhiều cũng đã hiểu được chiến lược, chiến thuật và cách đánh của nhau. Do đó, chuyện ai thắng ai thua chỉ phụ thuộc vào lực lượng của mỗi bên binh sĩ của hai bên đều hiểu được rằng đây là một cuộc chiến hết sức ác liệt. Không thể biết sống chết ra sao số mệnh phụ thuộc vào sự quyết định của thần Zeus. Màn đêm buông xuống, thành Phasalus sáng rực dưới ánh đuốc, dám dẻ mệt mỏi của quân lính sau một ngày hành quân hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đuốc. Do quá mệt mỏi nên binh sĩ ngủ rất sớm. Họ cho ngựa ăn rất no Mài đao kiếm thật sắc, áo giáp được lau sạch sẽ, tất cả đều được chuẩn bị chú đáo. Sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau sẽ nổ ra một cuộc chiến lớn. Đều là người La Mã, hành động công kích trộm trong đêm sẽ không xảy ra và không cần thiết. Hai bên đều muốn tấn công đường đường chính chính vào sáng hôm sau khi mặt trời mọc. Trong khi mọi binh sĩ đều chìm sâu về giấc ngủ thì Caesar vẫn không sao chọc mắt được. Caesar chưa thực sự yên tâm mặc dù chiến lược vụ rắn ra khỏi hang đã đạt được nhưng đây là con rắn hổ mang bành rất là hung dữ vừa to vừa dài binh sĩ của Pampi gấp đôi binh mã của mình cuộc chiến này nổ ra thương dông sẽ rất lớn ai thắng ngay thua chưa thể khẳng định buộc phải sử dụng kỹ binh mới đảm bảo chắc thắng sau khi suy nghĩ rất kỹ lưỡng Caesar và các tướng lĩnh quyết định pháp giở kế hoạch chu đáo của Bambi, đó chính là dụ cho địch vào sâu trước tiên dùng quân chủ lực tiêu hao địch, sau đó phái Anthony và một tướng khác dẫn hai đội kỹ quân tinh nhuệ nhất mai phục hai bên đợi cho đến khi quân của Bambi đuổi theo truy kích Caesar sẽ bất ngờ tập kích từ sau hình thành thế tấn công từ ba phía chia cắt có thể tiêu diệt toàn bộ quân chủ lực của Bambi khi trời sáng hai bên đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị lập tức bày binh bố trận trước Phasalus Caesar bố trí như sau chính giữa phía trước là quân bộ binh chủ lực, hai bên là kỵ binh bộ binh đảm nhận trách nhiệm bảo vệ hai bên cho chủ công và kỵ binh, đồng thời phụ trách tấn công binh lực ở hai bên của địch ở phía sau cách trận địa một vài dặm ông dị trí ém hai đội kỵ binh tinh nguệ của Anthony quan sát trận địa của đối phương Pampi cho rằng cách bày binh bố trận của Caesar đúng với ý của mình Pampi là người hiếu thắng hận một nỗi không thể sang bằng toàn bộ tranh trại của Caesar Pampi lập tức cũng chia quân đội mình thành 3 bộ phận phía trước phía sau dở giữa quân chủ lực ở phía trước tiếp sau là bộ binh và kỵ binh có tác dụng yểm trợ lẫn nhau tổng quân số của ông lên đến 6 quân đoàn Giới lực sát thương rất lớn, bộ phận ở giữa cấp dây trò tiếp ứng khoảng 2 quân đoàn, chủ yếu là quân sĩ chiêu mộ từ bên ngoài, chờ đến khi quân chủ lực giành thắng lợi sẽ mở rộng khết trương chiến thắng. Bộ phận phía sau đảm nhận nhiệm vụ hậu cần và bảo vệ đề phòng kẻ địch tập kích từ phía sau. Các tướng lĩnh của Pampi cũng muốn chiến đấu ngay, họ tỏ ra tự tin vì có ưu thế quân số trong tay. Một số thành phần quá kích Ngay trong buổi tối đầu tiên Đã hét to giết chết Caesar Sau khi tận mắt chứng kiến đối phương Bậy binh bố trận Pampi rất vui mừng Đây chẳng phải là thần Zeus Muốn giết Caesar hay sao Cách bố trí đó của Caesar Liệu có chống đỡ nổi cuộc tấn công Với vũ bảo của 6 dạng quân ta không Chủ tướng của hai bên Đứng chính giữa hàng quân Nhìn nhau một lát Sau đó đồng thời dơ cao cờ lệnh Cuộc chiến bắt đầu, binh sĩ hai bên song lên như vũ bão, cờ trong trống mở, tiếng la hét gian dội cả một vùng trời. Trước tiên, lính bộ binh ném đá và lao vào từ rất xa. Tiếp đó là đánh giáp lá cà, kỵ binh trên bình nguyên tấn công theo từng đợt. Caesar trực tiếp dẫn quân đi đầu, song thẳng vào đội quân chủ lực của Bambi. Lúc đầu, hai bên chiến đấu ngang tài ngang sức, nhưng một lúc sau do quân của Bambi đông nên dần dần chiếm mưu thế. Kỵ binh của Caesar bị đánh tan tác, lực lượng hai bên cánh trái và phải rất yếu. Bộ phận chính diện cũng bị kỵ binh của Bambi đánh cho tơi tả, binh sĩ lần lượt ngã xuống, giống như cây cối bị đổ. Tuy nhiên, những binh sĩ còn sống sót những chiến đấu kiên cường, Bambi lập tức điều động bộ phận ở giữa. Tiến lên, tiếp chiến, quả nhiên chỉ trong một thời gian ngắn, thế mạnh yếu trên chiến trường rất rõ ràng. Quân của Caesar chống đỡ không nổi, bộ phải rút lui. Khi những đạo quân của Bumpy dượt sâu về trận địa mai phục, đúng lúc đó, Antony dẫn hai đội quân tinh nghệ song lên từ hai phía, đánh tập hậu làm phân tán náu loạn đội hình quân sĩ Bumpy. Mãi truy kích đối phương, đội hình quân sĩ mình bị kéo dài, Bumpy không kịp đề phòng, nhất thời bị đánh cho qua mắt chóng mặt. Trước mặt, Caesar dẫn quân quay lại phản công, hình thành thế bao dây. Ba cánh quân hợp lại giống như gọng kiệm kẹp chặt quân chủ lực của Bambi. Khi Bambi tỉnh ngộ nhận ra tình thế thì cũng đã quá muộn. Phần lớn quân chủ lực của Bambi bị chia cắt trước sau không biết hỗ trợ ứng cứu lẫn nhau. Thấy thế trận hoàn toàn bất lợi, Bambi liền lệnh cho quân sĩ và các tướng lĩnh xông lên mở một đường máu, chạy thoát khỏi chiến trường, chủ tướng bỏ chạy, đại quân như rắn bước đầu cũng tìm cách tháo thân số quân sĩ còn lại chết như ngã giả. 10 quân đoàn của Pampi bỗng bị quét sạch tan giả chỉ trong vài giờ giao tranh. Caesar lệnh cho Antonius truy sát tạng quân còn lại của Pampi một mình đuổi theo Pampi suốt hơn 100 dặm. Kết cục của cuộc đại chiến Phasalu, Pampi thua thảm hại Caesar hoàn toàn giành thắng lợi và ông bắt đầu thiết lập quyền thống trị độc tài đối với La Mã.